Hoa sách nói.com.vn Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 15 trong quyển sách Sức mạnh tiềm thức của tác giả Joseph Murphy Chương 15 Tìm thức và hạnh phúc Hãy bắt đầu mỗi ngày trong cuộc đời mình bằng cách tự nhủ rằng Hạnh phúc sẽ đến với tôi Tôi luôn tin tưởng hết mực vào sức mạnh này William James Cha đẻ của môn tâm lý học Mỹ đã nói rằng khám phá vĩ đại nhất của thế kỷ 19 không phải ở lĩnh vực khoa học tự nhiên mà chính là sức mạnh của tiềm thức được chạm đếm bằng niềm tin. Trong mỗi con người chúng ta đều có một nguồn sức mạnh vô biên vốn có thể khắc phục được bất kỳ khó khăn nào trong cuộc đời này. Hạnh phúc đích thật và dài lâu sẽ đến với cuộc đời bạn chỉ khi bạn nhận thức rõ ràng rằng Bạn có thể vượt qua và chiến thắng mọi sự yếu đuối, rằng tiềm thức có thể giải quyết mọi vấn đề xảy ra với bạn, phục hồi thể chất của bạn và giúp bạn thực hiện thành công mọi ước vọng tốt đẹp hay xa vời nhất của chính mình. Bạn có thể rất hạnh phúc khi được đính hôn với người tình trong mộng của mình. Bạn có thể cảm thấy hạnh phúc khi ra trường, kết hôn, khi con bạn chào đời, khi giành chiến thắng hoặc đạt được một giải thưởng lớn nào đó. Ngoài ra sẽ còn rất nhiều trải nghiệm khác trong đời khiến bạn cảm thấy mình hạnh phúc. Tuy nhiên, bất luận những trải nghiệm ấy tuyệt diệu đến mức nào đi nữa, chúng cũng đều không thể mang lại hạnh phúc thật sự và lâu dài cho bạn. Bởi tất cả những điều đó chung quy cũng chỉ là thứ hạnh phúc thoáng qua mà thôi. Cách ngôn có câu, người hạnh phúc là người luôn tin tưởng vào những điều kỳ diệu của cuộc sống. Khi tin tưởng vào phép màu của cuộc sống, Cũng là sức mạnh và sự minh triết của tiềm thức trong bạn Để được dẫn dắt, điều khiển và định hướng trên mọi bước đường của bạn Bạn sẽ trở nên bình an, điềm tĩnh và thanh thản Một khi bạn tỏa rạng tình yêu, sự an bình và những cảm xúc tốt lành Đến với tất cả mọi điều trong cuộc sống Đó là lúc bạn đang thực sự xây dựng nên nền tảng hạnh phúc cho cuộc đời mình Hãy lựa chọn hạnh phúc Hạnh phúc là một trạng thái tinh thần, bởi thế bạn có quyền tự do chọn lấy hạnh phúc về mình. Điều này nghe đơn giản một cách khó tin, nhưng quả đúng là nó như thế. Chính vì đơn giản đến mức khó tin nên nó là nguyên nhân khiến không ít người vấp ngã trên con đường tìm đến hạnh phúc của mình. Họ không hiểu được nguyên lý giảng đơn của chiếc chìa khóa hạnh phúc. Họ nghĩ mọi thứ đều phức tạp mà không biết rằng những điều vĩ đại của cuộc sống vốn rất đơn giản nhưng mạnh mẽ và đầy sáng tạo. Chính những điều đó đã tạo nên sự khỏe mạnh và hạnh phúc. Thambo đã tiết lộ cho bạn cách hình dung ra con đường hòa nhập vào đời sống sôi nổi và hạnh phúc trong những lời sao. Và giờ đây, hỡi anh em tất cả những gì là chân thật, những gì cao quý, tất cả những gì công chính và thánh thiện, những gì đáng yêu chuộng và đức độ. Những gì trác việc và đáng ngợi ca Thì anh em hãy tưởng nghĩ về những sự ấy Philippians 48 Cách thức lựa chọn hạnh phúc Ngay lúc này đây, bạn hãy lựa chọn cho mình hạnh phúc Và tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện Mỗi buổi sáng khi vừa thức giấc, hãy tự nhắc mình rằng Có một trật tự kỳ diệu đảm đương cuộc sống của tôi Trong ngày hôm nay và những ngày khác nữa Mọi việc sẽ ăn khớp và hòa nhiệt với nhau Để tạo nên những điều tốt lành dành cho tôi trong hôm nay Hôm nay là một ngày mới mẻ và tuyệt vời đối với tôi Sẽ không có một ngày nào khác nữa giống như ngày này Tôi sẽ được dẫn dắt một cách thần kỳ trong trọn ngày hôm nay Để khi tôi làm bất kỳ điều gì cũng đều thành công Có một tình yêu thiên liêng vây quanh bao bọc và che chở tôi rồi cứ thế tôi biết đi trong sự bình an mỗi khi sự chú tâm của tôi đi lang mang khỏi những điều tốt đẹp và dựng say tôi sẽ lập tức kéo nó hướng về với những điều tốt lành và đẹp đẽ chính trí tuệ và tâm hồn tôi là một thỏi nam châm có sức mạnh thu hút về phía tôi tất cả những gì khiến cho tôi được hạnh phúc và thành công hôm nay Tôi sẽ thành công một cách vi thường trong mọi công việc. Tôi dứt khoát sẽ được hạnh phúc trọn vẹn suốt cả ngày. Bạn hãy khởi đầu mỗi ngày trong cuộc đời mình theo cách này. Chắc chắn bạn sẽ được hạnh phúc như ý muốn. Và bạn sẽ luôn luôn là một người rạng rỡ, hân hoan biến hạnh phúc thành một thói quen. Nhiều năm trước đây, tôi từng lưu lại khoảng một tuần ở nhà một người nông dân vùng Canemara thuộc miền riêng hải phía tây Ireland. Vị chủ nhà khi ấy hình như suốt ngày ca hát, khuếch sáo và trong lúc nào cũng hài hước, vui vẻ. Tôi đã hỏi ông ấy bí quyết làm thế nào để ông có thể luôn hạnh phúc như vậy. Và ông đáp, Dĩ nhiên là vậy rồi, đó là thói quen của tôi. Mỗi sáng khi thức giấc và hàng đêm trước khi đi ngủ, tôi đều luôn chúc phúc cho gia đình tôi, cho cây cối gia súc, Và tôi cảm ơn phép lành đã mang đến mùa màng bội thu. Người nông dân này đã vô tư chúc phúc cho mọi người và mọi vật xung quanh như vậy suốt hơn 40 năm. Như bạn biết đấy, những ý nghĩ lặp đi lặp lại thường xuyên và có hệ thống sẽ lắng động vào trong tiềm thức và sẽ trở nên quen thuộc. Và người nông dân này đã khám phá ra một điều sớt đổi bình thường, rằng hạnh phúc chính là một thói quen. Tiếp theo kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu. Hãy khát khao có được hạnh phúc. Điều quan trọng cốt yếu cần ghi nhớ khi nói về hạnh phúc đó là bạn phải thật chân thành khát khao có được hạnh phúc. Có những người đã sống quá lâu với những nỗi muộn phiền, chán nản và bất hạnh, đến mức khi bất chợt hạnh phúc mang đến bên họ những tin tức tuyệt diệu tốt lành và hoan hỷ, họ lại thốt lên. Chẳng việc gì phải sung sướng quá lứa như vậy cả. Họ đã làm cho mình quá quen thuộc với đời sống tinh thần mòn cũ, đến độ trở nên cảm thấy lạ lẫm với hạnh phúc. Vì vậy họ cứ rời ngược về với tình trạng buồn phiền, bất hạnh quen thuộc của họ. Tôi từng biết một bà cụ ở Anh mắc chứng viêm khớp đã nhiều năm. Bà thường vỗ nhẹ lên đầu gối của mình mà rằng Chứng viêm khớp của mình bữa nay lại trầm trọng rồi đây. Mình chẳng thể ra ngoài được nữa. Bệnh tật thế này là mình khốn khổ qua đi mất. Khi đau bệnh, bà cụ đã nhận được nhiều sự quan tâm từ con cháu cũng như hàng xóm láng giềng quanh mình. Chính vì vậy mà bà thật sự muốn mình cứ bị đau khớp như vậy. Bà cụ đã an thầm tận hưởng nỗi khốn khổ của mình như cách bà vẫn gọi nó. Rõ ràng là ở cấp độ tiềm thức, bà cụ đã không trong đợi một hạnh phúc đích thực đến với mình. Khi gặp bà cụ, tôi đã gợi ý cho bà một phương cách chữa trị. Tôi viết ra vài đoạn thánh kinh và dặn bà hãy để tâm đến những điều đúng đắn đó. Cuộc sống tinh thần của bà chắc chắn sẽ thay đổi. Niềm tin và tinh thần của bà sẽ trở nên thoải mái và làm mạnh. Thế nhưng bà cụ đã không thèm quan tâm đến điều tôi nói. Cũng giống như một số người, bà cụ chịu đựng và chấp nhận tình trạng khổ sợ ấy bởi do tâm tính kỳ quạt của chính mình. Bà thích thú với nỗi khốn khổ và buồn bã ủ ê, hay chí ích cũng là do hài lòng với những lợi ích trước mắt mà cơn đau mang đến cho bà. Sao lại phải chọn nỗi bất hạnh? Nhiều người đã mặc nhiên lựa chọn nỗi bất hạnh mà không ý thức rằng mình đã làm điều đó. Họ đã làm vậy khi ấp ủ trong mình những suy nghĩ kiểu như Hôm nay thật là một ngày tồi tệ, mọi việc đều trở nên xấu đi. Tôi sẽ chẳng thể nào thành công được. Tất cả mọi người đều đang chống lại mình. Việc làm ăn cứ sa sút và ngày càng tệ hại hơn. Mình lúc nào cũng chậm trễ cả. Tôi chẳng bao giờ vượt qua nổi đâu. Anh ta làm được, còn mình thì không thể nào. Nếu bạn giữ thái độ tinh thần này ngay khi vừa thức giấc vào buổi sáng thì bạn sẽ chỉ thu hút về phía mình tất cả những điều tồi tệ và nặng nề đó và vì thế bạn sẽ rất bất hạnh hãy bắt đầu nhận thức rằng thế giới bạn đang sống chủ yếu do những gì đã diễn ra trong tâm thức của bạn chi phối và quyết định Marcus Aurelius, triết gia và hiện nhân La Mã vĩ đại thưa kia từng nói cuộc đời của một người chính là những gì mà tư tưởng của anh ta xây dựng nên. Nhà truyền học hàng đầu của Mỹ vào thế kỷ 19, Ralph Wando Emerson cũng quan niệm rằng con người chính là những gì mà anh ta đã liên tục ngẫm suy. Thực tế là những ý nghĩ bạn quen ấp ủ trong tâm trí sẽ có xu hướng biến thành hiện thực trong những hoàn cảnh tự nhiên. Hãy chắc chắn là bạn không bao giờ bung suy theo những tư tưởng tiêu cực. Hãy thường xuyên tự nhắc nhở bản thân rằng, bạn không thể trải qua những gì nằm ngoài tâm tính của bạn. Nếu có 1 triệu đô la, sự giàu có tự nó sẽ không thể làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, nó cũng không phải là rào cản đối với hạnh phúc của bạn. Ngày nay nhiều người cố mua lấy hạnh phúc bằng cách sắm sửa đồ đạc và tích trữ của cải như tivi có độ phân giải cao xe hơi đời mới, quần áo đắt tiền, nhà cửa khang trang, vân vân Nhưng hãy nhớ rằng, hạnh phúc thực sự không thể được mua hoặc kiếm được bằng cách đó. Hạnh phúc trú ngụ ngay trong tư tưởng và cảm xúc của chính bạn. Thế nhưng, có quá nhiều người nghĩ rằng, cần phải có những vật chất nhân tạo đó thì mới có thể hạnh phúc. Nhiều người còn nói, nếu tôi được bầu làm thị trưởng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn, được các trang xã hội lên báo chí tán tụng thì tôi sẽ hạnh phúc lắm lắm. Sự thật thì hạnh phúc là một trạng thái tinh thần và nội tâm. Cây vỏ của sự đề bạc hoặc quyền cao chức trọng sẽ không thể mang lại hạnh phúc đích thực. Sức mạnh, niềm vui và hạnh phúc của bạn thực sự nằm sâu ở việc khám phá quy luật của trật tự linh thánh và những hành xử đúng đắn từ trong tiềm thức và các bạn vận dụng những quy luật ấy vào mọi phương diện đời sống. Bạn có thể chiến thắng và vượt qua mọi thất bại để tìm được hạnh phúc nhờ sức mạnh phi thường của tiềm thức trong bạn. Bạn không thể nào mua được hạnh phúc bởi vì hạnh phúc trú ngụ ngay trong tư tưởng và cảm xúc của chính bạn. Người hạnh phúc nhất là người tạo ra được những điều tốt đẹp nhất. Từ trong chính bản thân mình Hạnh phúc sinh ra Từ một tinh thần thanh tịnh Một lần nọ Cách đây vài năm Khi tôi có buổi nói chuyện Ở San Francisco Có một người đàn ông Đang rất khốn khổ và tuyệt vọng Vì công việc kinh doanh trì trệ của mình Đã tìm đến gặp tôi Ông ấy là tổng giám đốc Của một tập đoàn có tiếng Trong thăm tâm ông Đầy ấp sự án giận Đối với các vị phó chủ tịch và chủ tịch tập đoàn Ông cảm thấy việc họ phản đối lại những ý tưởng của ông đang đưa tập đoàn rơi vào nhiều hướng tồi tệ Lợi nhuận và thị phần của tập đoàn đều bị sút giảm Giá cổ củ phiếu của công ty cũng đang tuột dốc Tất cả những điều đó đang khiến ông lo lắng cùng cực Sau khi trò chuyện với tôi thì đây là cách ông ấy đã giải quyết vấn đề kinh doanh của mình mỗi buổi sáng khi thức dậy Điều đầu tiên ông làm là lặng lẽ khẳng định chắc chắn những điều này. Tất cả những người đang làm việc trong tập đoàn của chúng tôi đều là những người trung thực, chân thành, hợp tác, đáng tin cầy và đầy thiện ý. Họ đều là những mắt xích trí tuệ và tinh thần trong toàn bộ dây chuyền phát triển, thịnh vượng và thành công của tập đoàn này. Tôi luôn luôn thể hiện tình yêu thương, sự thuận hòa và mọi tình cảm tốt đẹp trong tư tưởng. Lời nói và hành động của mình Đến với hai đồng nghiệp của tôi Cũng như tất cả mọi thành viên khác Trong tập đoàn Chủ tịch và phó chủ tịch tập đoàn chúng tôi Vốn đã được dẫn dắt kỳ diệu Trong mọi công việc của họ Trí huệ vô lượng của tiềm thức tôi Sẽ thực hiện mọi quyết định Thông qua tôi Trong mọi giao dịch kinh doanh Cũng như trong mối quan hệ giữa chúng tôi Chỉ có những hành xử đúng đắn mà thôi thành bình và hòa hợp là những điều ngư trị cao nhất trong trí ốc và trái tim của mọi người trong tập đoàn, kể cả chính tôi. Từ bây giờ, tôi sẽ luôn bước vào một ngày mới với đầy ắp niềm tin, quyết đoán và rất nhiều kỳ vọng. Nhà quản trị kinh doanh này đã tâm niệm sâu xa như thế, ba lần vào mỗi buổi sáng, cố gắng cảm nhận sự hiện hữu của những gì ông quả quyết. Bất kỳ khi nào những ý nghĩ sợ hãi hoặc giận dữ Len lõi vào tâm trí ông trong ngày ông lại tự nhắn nhủ với mình rằng sự thanh thản hòa hợp và điềm tĩnh luôn luôn chi phối tâm trí tôi mọi lúc mọi nơi khi ông tiếp tục dẫn dắt tâm trí của mình theo cách này tất cả những ý nghĩ có hại đều không còn xuất hiện nữa mà chỉ còn cảm giác thanh thản ùa vào tâm trí ông Vậy là theo cách này ông đã gặt hái được những kết quả tốt đẹp sau đó Ông đã viết thư cho tôi, kể rằng Chỉ sau khoảng 2 tuần, ông điều chỉnh tâm tưởng của mình Vị chủ tịch và phó chủ tịch đã gọi ông đến văn phòng Khen ngợi cách làm của ông và những ý tưởng hữu ích mới mẻ của ông Cũng như bày tỏ rằng, họ đã may mắn đến mức nào Khi có được một tổng giám đốc như ông Ông ấy đã hết sức hạnh phúc khi khám phá ra rằng Con người sẽ tìm thấy hạnh phúc ngay từ trong chính bản thân mình Sau đây khoa sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu Những trở ngại nằm ngay trong tâm thức Nhiều năm trước đây, có một người bạn đã kể cho tôi nghe chuyện về con ngựa bị một con rắn nằm kế một gốc cây bên đường làm cho khiếp sợ. Từ đó cho đi, mỗi lần con ngựa đi đến gốc cây đó thì nó lại đứng khừng lại. Người nông dân bèn đào gốc cây lên, đốt rụi nó Và dọn sạch con đường Nhưng điều đó Vẫn chỉ là vô ích Cho đến nhiều năm sau đó nữa Mỗi khi đi ngang qua nơi gốc cây Đã bị nhổ mất Thì con ngựa vẫn cứ khựng đứng lại Đơn giản là vì con ngựa ấy Vẫn đang hoảng sợ Ký ức về một gốc cây ở đó Thực tế không hề có trở ngại nào Ngăn cản hạnh phúc của bạn ngoại trừ chính đời sống tư tưởng Và những hình tượng tinh thần trong bạn Phải chăng? Nỗi sợ hãi và lo lắng đang trì kéo bạn Sợ hãi là một ý nghĩ trong tâm trí bạn Và bạn có thể đào nó lên ngay lập tức Bằng cách lấp đầy vào chỗ đó Bằng niềm tin vào thành công, thành tựu Và khả năng chiến thắng mọi khó khăn, trắc trở Tôi biết một người đàn ông kinh doanh đang bị phá sản Anh ta nói với tôi rằng Tôi đã phạm nhiều sai lầm Nhưng tôi đã học được rất nhiều từ những sai lầm đó Tôi đang lao vào kinh doanh trở lại và tôi sẽ thành công lớn. Người đàn ông này đã dũng cảm đối mặt với cái gốc cây trong tâm thức của mình. Ông không hề than vãn, mà thay vì vậy, ông đào bật cái gốc cây của sự thất bại lên. Chính nhờ niềm tin mạnh mẽ vào sức mạnh tinh thần mà ông đã xua tan đi mọi ý nghĩ sợ sệt và nỗi chán nản trước kia. Vậy nên, bạn hãy tin vào chính bản thân mình. Và rồi bạn sẽ có được thành công và hạnh phúc. Người hạnh phúc nhất Người hạnh phúc nhất là người có thể không ngừng tạo ra và thực hiện những gì tốt đẹp nhất ngay từ trong chính bản thân mình. Cuộc sống này chính là những điều cao cả và tốt đẹp nhất nơi bạn. Hãy biểu lộ nhiều hơn nữa tình yêu, vẽ rạng rỡ, sự thật và cái đẹp trong đời sống và bạn sẽ trở thành một trong những con người hạnh phúc nhất trên thế gian hôm nay. Epistod, một triết gia khắc kỷ người Hy Lạp đã nói, chỉ có một cách duy nhất để đạt được niềm hạnh phúc và thanh thản trong tâm hồn. Vậy nên, hãy luôn sẵn sàng nắm giữ nó trong tầm tay ngươi. Từ khi ngươi vừa mới thức giấc vào buổi sáng, rồi suốt cả ngày dài, và tận đến khi ngươi sắp chìm vào giấc ngủ, Để hiểu mọi điều bên trong chính bản thân ngươi, hãy luôn tin tưởng vào phép nhiệm màu của cuộc sống. Điểm lại những ý cần nhớ. 1. William James đã nói rằng khám phá vĩ đại nhất của thế kỷ 19 chính là sức mạnh của tiềm thức được chạm đến bằng niềm tin. 2. Có một sức mạnh khủng khiếp tồn tại bên trong bạn. Hạnh phúc sẽ đến với bạn khi bạn có được niềm tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh này. Khi đó, bạn còn có thể biến những giấc mơ của mình thành hiện thực. 3. Nhờ sức mạnh Diệu kỳ của tiềm thức, bạn có thể vượt lên trên và chiến thắng mọi thất bại để biến những khao khác mà trái tim bạn ấp ủ thành hiện thực. Đó là ý nghĩa của câu Phúc cho những ai tin tưởng vào điều kỳ diệu chính là những quy luật cao cả của tiềm thức. 4. Bạn nên lựa chọn hạnh phúc. Hạnh phúc trở thành một thói quen và bạn hãy tạo một thói quen tốt là thường xuyên suy ngẫm về hạnh phúc. 5. Mỗi sáng khi vừa thức giấc, hãy tự nhủ với mình. Lựa chọn của tôi hôm nay là hạnh phúc. Lựa chọn của tôi hôm nay là thành công. Lựa chọn của tôi hôm nay là những hành động đúng đắn. Hôm nay, tôi chọn yêu thương Và dành những tình cảm tốt lành cho tất cả Hôm nay tôi lựa chọn sự an bình 6. Hãy nhớ luôn cầu nguyện sự an bình, hạnh phúc và thành công Đến với mọi thành viên trong gia đình bạn Các đồng nghiệp và mọi người ở khắp mọi nơi 7. Bạn phải chân thành khát khao hạnh phúc Khát vọng là một mơ ước được chấp thêm đôi cánh của trí tưởng tượng và niềm tin Hãy tưởng tượng khi khắc phòng của bạn trở thành hiện thực và hãy cảm nhận thực tại hiện hữu của nó, rồi nó sẽ xảy ra với bạn. Hạnh phúc sẽ đến khi khắc phòng của bạn trở thành hiện thực. 8. Nếu bạn cứ mãi bận lòng với những ý nghĩ sợ sệt, lo lắng, giận dữ, oán ghép và thất bại, bạn sẽ khiến cho mình sầu muộn và khổ sở. Hãy nhớ, cuộc sống của bạn đã được xây dựng. Từ những ý nghĩ trong chính bàn chính Bạn không thể nào mua được hạnh phúc cho dù bạn có tất cả tiền bạc trên thế gian Có những triệu phú hạnh phúc và có những triệu phú bất hạnh Có những người hạnh phúc đắm sai trong hôn nhân và cũng có người bất hạnh trong cuộc sống lứa đôi của mình Có những người độc thân hạnh phúc và cũng có những người đau buồn vì phải sống lẻ loi Đơn giản vì hạnh phúc thật sự đã nằm trong tư tưởng và cảm xúc của bạn 10. Khi tâm hồn thanh tĩnh, bạn sẽ đạt đến trạng thái hạnh phúc Vì vậy, hãy gắn kết thật chặt tư tưởng của bạn vào những ý niệm về sự an bình, điềm tĩnh, thăng bằng và cả sự linh hướng Để tâm thức của bạn sẽ tạo nên hạnh phúc 11. Không có gì ngăn trở niềm hạnh phúc đến với bạn cả Những sự vật bên ngoài không phải là nguyên nhân mà chỉ là kết quả Hãy tìm sự dẫn dắt từ nguyên lý sáng tạo duy nhất nằm bên trong bạn Bạn đã biết rằng tư tưởng của bạn chính là nguyên nhân Và mọi nguyên nhân đều dẫn đến một kết quả nào đấy Vậy bạn hãy nhủ rằng tôi chọn lựa hạnh phúc cho mình 12. Người hạnh phúc nhất là người tạo ra được từ trong chính mình Những điều cao cả và tốt đẹp nhất Hãy nhớ rằng Tiềm thức của bạn không thể hành động Nếu tâm thức của bạn bị phân rẽ Bạn sẽ chẳng thể nào tìm thấy được hạnh phúc Nếu bạn vẫn hoài nuôi dưỡng trong mình Những ý nghĩ ngờ vật Rằng liệu đến bao giờ Hạnh phúc lâu dài mới thuộc về mình Như vậy là kho sách nói.com.vn Vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung trong chương 15 Mời các bạn đón nghe tiếp chương 16 Tiềm thức và những mối quan hệ hòa hợp Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách Sức mạnh Tiềm thức Quyển sách này thực hiện được nhờ sự tài trợ của Thí chủ Nguyễn Thị Phương Trang Giám đốc sáng tạo thời Trang Yes Thí chủ Phương Trang mong rằng các bạn nghe quyển sách này có thể ứng dụng để Xây dựng sự tự tin, cải thiện sức khỏe, phát triển tình bạn Cải thiện những mối quan hệ hiện thời với đồng nghiệp, gia đình, bè bạn Đạt được sự thăng tiến, đầy bạc, thừa nhận như mong muốn cũng cố các mối quan hệ tình cảm Phát triển những thói quen tốt và khắc phục những thói quen xấu Các bạn có thể liên hệ thí chủ phương trang qua website www.thời-trang-tong-sở-yes.com wwwthời trang bé gai -yes Chúc các bạn sử dụng website kho Một cách hữu ích cho cá nhân, gia đình và đất nước Chào tạm biệt và hẹn ngày hội hộ